Các bạn đang nghe tại đọc audio .net Thì sao là như vậy? Sư bá, này, ai, Thủy Thi này chẳng ra gì cả. Cái xích sắt kia cũng chẳng quan trọng gì đó. Đúng vậy. Lão Đạo Huyền gật gật đầu, đứng lên. Thôi được rồi, tuy rằng là một chút thi độc đã trục ra, nhưng vì sức khỏe người là phải đến nghỉ ngơi sớm một chút, nó tiểu tử à. Dạ vâng, sư bá, người cũng đi ngủ sớm. Bạch Tử Cống nói xong đi ra đại sảnh, đi về căn buồng của mình, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn đi rồi, chỉ còn lại một mình lão đạo huyền ngồi lại ở trong đại sảnh, khuôn mặt trầm tư. "Hay à, ông huyền môn, người luyện pháp đã vốn dĩ ít. Hay, vậy mà người có thể chế tạo ra được" hành cương thi thì lại càng ít Rốt cuộc là ai chứ là ai có thể làm được điều này chứ không lẽ là cản thi nhất mạch sao không đúng không hẳn là bọn họ cản thi nhất mạch không thể nào đến hàng châu nhưng Nếu như không phải là bọn họ thì là ai? À, đến Hàng Châu là vì mục đích gì? Lão Đạo Huyền trầm ngâm Ở trong tia mắt vẫn đục đột nhiên lóe lên một tia tinh quang Không lẽ là vì chuyện đó sao? Một đêm ngủ ngon lành, thời gian qua đê Bạch Tử Cống đang ngủ say, thì bị một cuộc điện thoại đánh thức dậy. Điện thoại vang lên lâu mà không dừng, Bạch Tử Cống bị ồn ào đến bực bội. Alo, này mới sáng tình mờ đó, đang ngủ đó gọi điện cái gì vậy? Tối qua mãi khuya hắn mới ngủ, hiện tại còn chưa ngủ đã giấc đã bị người ta đánh thức. Hắn không tức giận mới là lạ. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Diệp Thanh Vân cạn lời. Nhìn vầng mặt trời treo lơ lửng trên cao Sau đó mới nói Này Bạch Đại trưởng Hiện tại bây giờ là giữa trưa rồi đó Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao ấy diệp cảnh sát Nghe được là giọng nói của Diệp Thanh Vân Bạch Tử Cống lập tức Ép xuống hỏa khí Có chuyện gì vậy Diệp Thanh Vân liền đáp Này à, Chắc chắn đó Là có chuyện đó Chẳng phải ngươi nói Là sau khi kéo được xích sắt lên Thì báo với người Kéo lên rồi sao Ờ Bạch tử cống nghe được Tuy rằng đã biết Xích sắt kia không phải là thứ gì quan trọng Nhưng vẫn tò mò Rốt cục ở bên dưới đầu kia Có cái gì Ê, à, Cái dây xích này có trói một tấm bia đá Là dài đến hơn 40cm đó, Mặt trên nó có phù văn giống như ở xích sắt đó Cái gì Bia đá màu đen Một đầu khác của xích sắt lại buộc một tấm bia đá. Sự tình như vậy thật lạ. Bất quá lại còn có phủ văn tương đồng. Vậy chứng minh công năng của khối bia đá giống như là xích sắt. Là để muốn nhốt thủy thi không cho nó chạy. Sau khi biết cái này, Bạch Tử Cống cũng không đặt khối bia ở trong lòng. Đơn giản, Hàn Huyên vài câu cùng với Diệp Thanh Vân. Nói xích sắt và bia đá này không sao. Hắn cứ mang về cục cảnh sát coi như là tăng chứng vật chứng. Lúc sau, Bạch Tử Cống liền cúp điện thoại mặc quần áo đi về tiểu viện. Nhìn thấy lão đạo huyền đang ăn cơm trưa, bên cạnh còn có một bộ bát đũa, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị cho mình. Sư bá, người ăn cơm cũng không có gọi con một tiếng, nữa. người thật là quá đáng nó. Bạch Tử Cống đi tới ngồi xuống cầm chén đũa đang định ăn thì bang một tiếng. Lão đạo huyền một đũa đánh thẳng vào tay của Bạch Tử Cống này ai à, ngươi đi rửa mặt đi rồi hẵng ăn chứ ờ, dạ dạ vâng rửa mặt mũi xong xuôi bạch tử cống đi đến cầm chén đũa bắt đầu ăn lão đạo huyền nói bằng giọng oán giận hả sư điệt ta nói người thế nào rồi ngươi cứ ngủ như thế ta gọi ngươi nửa ngày không đánh thức ngươi được đó chỉ còn thiếu mỗi nước là nổ súng bên tai đó vậy sao bạch từ cống ngẩn ra lên cười hì hì sư bá thật xin lỗi đó vừa rồi con trách oan người đó sư bá ăn cơm đi nói xong bà... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.